Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ừ, biết Đào Quynh dùng sức gật đầu Ây, là anh muốn thấy em vui vẻ Sao, sao cứ khóc mãi hả Thật xin lỗi Đào Quynh quyệt nước mắt trên mặt Không được nói thật xin lỗi Anh nhăn mày, chờ chuyển sang giọng rụ rỗ Cửa một cái cho anh xem nào Em vui Vì thiết kế áo cưới của em được may thành sản phẩm Cảm vui hơn Vì đó là do anh làm cho em Lo lắng của cô sau khi nghe giải thích của anh đã biến mất, giờ phút này nội tâm cô tràn đầy kích động tươi cười rạng rỡ. Lâm Đế, cảm ơn anh, em thật thích." "Đi mặc thử xem, anh muốn thấy cô dâu xinh đẹp của anh." "Ừ." Đào Khuynh nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh, vội vàng cởi áo cưới xuống, chạy vào phòng ngủ mặc thử. Một lát sau, cửa phòng ngủ mở ra, khi Đào Khuynh mặc áo cưới xuất hiện, Hạ Lâm Đế trong phút chốc không khỏi nín thở. Trái tim đập cuồng loạn, mái tóc dài đen nhánh đều tùy ý buộc lên, gương mặt thanh lệ mang theo nụ cười ngượng ngùng. Bộ áo cưới sực sỡ bọc lại vóc người thanh thoát, làm cho cô giống như tiên nữ tiên nữ giáng trần, thanh tân thoát tục. Cô thật sự quá choai mắt mê người. Hạ Lâm Đế đỏ mặt thẹn thùng nuốt nước miếng. Cái đó, áo cưới có vừa không? Đào Quỳnh nhấc váy chậm rãi đi tới trước mặt anh. Vừa lắm, làm sao anh biết được số đo của em? Cô tò mò Chỗ này thì Hạ Lâm Đế rất tự tin, mỗi ngày đều nhìn, mỗi ngày đều sợ, có thể không biết không? Ghét, thấy bộ dạng không đứng đắn của anh cô không khỏi nũng nịu. "Là em hỏi anh chứ, nói thật còn bị mắng, anh thật sự đáng thương." "Đáng thương gì mà đáng thương, ai bảo anh toàn đùa giỡn em?" Đào Khuynh chu môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh nở nụ cười nói, "Anh còn không nói, em mà có đẹp không?" "Đương nhiên là đẹp." Đẹp đến mức làm anh không thở được. Anh ngây dại nhìn cô, nhịp tim không thể khống chế. Khi mới đi ra, thấy anh chỉ nhìn chằm chằm không mở miệng, cô tưởng không đẹp như anh mong đợi, còn cảm thấy kỳ thấy kỳ cục. Giờ phút này nghe anh khoa trương tán thưởng, không khỏi cười, đôi mắt cong cong. Anh chỉ được cái rể miệng." Đào Khuynh che mặt thẹn thùng nói. "Đều là nói thuật đó." Hạ Lâm Đế che giấu nụ cười, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc so với trong tưởng tượng của anh còn đẹp hơn. Cảm ơn. Cô nháy đôi mắt đen chân thành ta thiết của anh, khóe môi khẽ cười. Tiếp đó, anh chuẩn bị nói ra mục đích thật sự. Tiểu Khuynh, chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi chứ? Có ý tứ gì? Thấy anh quỳ một chân xuống, Đào Khuynh kinh ngạc. Em nguyện ý mặc áo cưới này, làm cô dâu đẹp nhất của anh nhé. Hạ Lâm Đế nắm tay của cô, từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn kim cương. Lâm Đế nhìn chiếc nhẫn kim cương đang tỏa sáng trên tay anh, Đào Khuynh nháy mắt mấy cái, xác định không phải đang mơ. Anh đã cầu hôn em đó, suy nghĩ kỹ rồi hế trả lời. "Mọi người như vậy, đầu óc của em của em rất rối loạn." Lòng của cô nhanh chóng cuồng loạn, trái tim giống như muốn nhảy ra khỏi ngực. "Vậy, cũng đừng chỉ nhìn anh, ý em thế nào, nói cho anh biết đáp án đi." Hạ Lâm Đế mỉm cười, tâm tình khẩn thiết nói, Đào Quỳnh đưa mắt nhìn khuôn mặt anh đang hơi có vẻ khẩn trương, không nhìn được nắm chặt tay của anh. Nếu theo ý của em, đều không cần suy nghĩ gì cả. Cô thương anh như vậy, làm sao có thể cự tuyệt? Nhưng mà người của hạ gia không tiếp nhận bọn họ ở chung là sự thật. Lý chỉ nói cho cô biết, chứ mà bọn họ không thích hợp kết hôn. Vậy thì nói cho anh biết đáp án đi. Lâm Đế, hiện tại anh ngắt lời cô trầm giọng nói. Không cần nghĩ đến người khác, chỉ nghĩ tới anh thôi. Em có nguyện ý cùng anh kết hôn, cùng anh bên nhau cả đời không? Cảm động khiến đôi mắt đẹp của cô ngập nước. Đáp án chỉ có một. Đời này cô có anh như vậy là đủ rồi. A, anh nghĩ, anh nghĩ. Đó hẳn là một đáp án khiến anh rất hài lòng. Hạ Lâm Đế vẻ mặt mừng rỡ tràn đầy tự tin nói, Đào Khuynh căn bản không có cách đấu với anh. Anh đã sớm ăn hết em rồi. Anh khờ phù nhận điều này, nâng khóe môi lên, mở miệng lần nữa. "Khoanh, em có nguyện ý nhận chiếc nhẫn cưới này không? Em nguyện ý, đời này chỉ muốn làm cô dâu của anh mà thôi." Đào Khoanh vừa khóc vừa cười, ngồi xuống ôm chặt cánh anh. Hạ Lâm Đế ôm lấy cô, thâm tình tỏ tình. "Anh yêu em." Không biết như thế nào, tình cảnh chuyển biến khiến người ta mặt đỏ tim đập, Đào Khoanh bị Hạ Lâm Đế hôn, đầu váng mắt hoa. Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã bị đẩy ngã trên ghế sofa. Đại trót, thương lại. Cô trống đớn lòng ngực của anh, nhìn anh, không biết làm sao đành kêu lên. Em không yêu anh sao? Không muốn anh hôn em. Hạ Lâm Đế hôn cánh môi đỏ tươi của cô, lấy giọng đáng thương hỏi, anh giả bộ đáng thương, "Bưng, bảo cô làm sao cự tuyệt?" Đào Khuynh trừng mắt nhìn anh ngượng ngùng bỏ miệng. "Hôn có thể, nhưng mà anh đừng sáo loạn." Sao lại bắt anh làm chuyện khó như vậy, Khuynh? Bàn tay to của anh vuốt ve xương quai xanh của cô, từ từ hướng tới ngực, tách lần vải vuốt ve. Hạ Lâm Đế hôn môi cô, động tác gọn gàng cởi bỏ áo cưới trên người cô. Trong chốc lát, tiếng thở gấp của nam nhân cùng với tiếng rên rỉ yêu kiều của nữ nhân cuốn lấy nhau, thật lâu không ngừng nghỉ. Ngả khuynh ngửa đầu nhìn tòa biệt thự hoa lệ trước mặt, tâm tình hết sức nặng nề. Mới vừa rồi, Hạ Lâm Ngọc gọi điện thoại cho cô, muốn lập tức cùng cô gặp mặt. Cô biết rõ Hạ Lâm Ngọc là về chuyện của cô và Hạ Lâm Đế, không cách nào trốn tránh. Cô xin nghỉ phép, không nói cho Hạ Lâm Đế biết, một mình đến biệt thự Hạ gia. Trước kia cô từng tới nơi này mấy lần, khi gặp gỡ các trưởng bối Hạ gia luôn nơm nớp lo sợ, nếu không có Hạ Lâm Ngọc giúp đỡ, đỡ, cô chỉ sợ ngay cả một câu cũng không dám nói. Vậy mà, hôm nay Người làm cô sợ hãi lại là Hạ Lâm Ngọc Hai năm qua Người có A-xa đã xong Mỹ định cư Hạ Lâm Đế có chỗ ở khác Bởi vì Hạ Lâm Ngọc thỉnh thoảng nghỉ phép trở về Mới giữ căn biệt thự này Bình thường nơi này không có ai ở Chỉ có người định kỳ tới quyết dọn Đảo Quynh hiếp sâu một cái Lên tinh thần rồi mới đi vào Hạ Lâm Ngọc vừa thấy cô không khỏi quan sát cô hồi lâu Chỉ cho là Sẽ không gặp lại em nữa Giọng nói của cô tương đối phức tạp Trì Lâm Ngọc đảo quanh dỗ mắt, khẽ gọi cô một tiếng, cô không có thay đổi nhiều, vẫn là Hạ Lâm Ngọc diễm lệ, phong thái tràn đầy tự tin. Ngồi xuống trước đã. Đào Khuynh đi vào phòng khách, ngồi trên ghế salon, Thủy Chung không dám nhìn thẳng cô. "Biên, chỉ gọi em tới có dụng ý gì không?" Hạ Lâm Ngọc không muốn lãng phí thời gian, nói thẳng vào trọng điểm. "Vốn là chỉ còn không tin. Nhưng định tính nói cho chị biết, công thêm Lâm Đế chính miệng thừa nhận." Chuyện này thật làm chị bất ngờ. Lúc trước qua điện thoại nghe em trai vui mừng nói cùng Đào Khuynh hợp lại, cô thật sự khó tin. Có lẽ lúc ấy phản ứng của cô vô cùng mất tự nhiên, khiến anh nghi ngờ. Mấy lần trò chuyện sau đó, em trai đều vô tình hay hữu ý nhắc tới Đào Khuynh. Tóm lại, cô phải giải quyết Đào Khuynh trước khi em trai phát hiện ra chân tướng. Chuyện này ngay cả em cũng không ngờ, Đào Khuynh nhỏ giọng nói. Rõ ràng là có thể tránh, sao lại để xảy ra Đây rốt cuộc là chuyện gì?" Hà Lâm Ngọc nheo mắt lạnh giọng hỏi. "Chị Lâm Ngọc, em thật xin lỗi." Đào Khuynh lòng tràn đầy áy náy, lời giận của Hà Lâm Ngọc không phải một câu thật xin lỗi là có thể trở lại bình thường. "Nói xin lỗi có ích lợi gì? Em biết rõ ý chị, nhưng vẫn quyết định làm trái lời hứa." "Em đã cố gắng vì né tránh cái ngấy còn trốn ra nước ngoài, nhưng em thật không có biện pháp bon pháp bon tay anh ấy." Đối mặt với chất vấn, Đào Khuynh kìm nén lo lắng, chậm rãi mở miệng.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 Chị Lâm Ngọc, chị anh nghe em nói. Lâm Đế truy hỏi, em không thể nào giấu diễm được. Nói chuyện này ra, em rất khổ sở, nhưng cũng cảm thấy như chút được cánh nặng. Đào quên nghĩ đến tình cảm của Hà Lâm Đế, lấy hết súng khí. Vô luận, em có thể ai không sinh con? Lâm Đế còn yêu em, em không thể phụ anh ấy. Bọn họ đã qua một phen dày vò mới hiểu rõ lòng nhau, thần vất vả mới một lần nữa bên nhau. Đây là duyên phận khó có được, được nên quý trọng, chứ không nên dễ dàng buông tha.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 "Hình như cô chỉ vì khó xử của mình không nhìn đến tình cảm của anh, bỏ đi một lần nữa, không thể nghi ngờ, cô chính là quá ích kỷ với anh." "Trì Lâm Ngọc, không phải chỉ có mình em cảm thấy khổ sở, anh ấy cũng vậy. Không có hỏi ý kiến của anh ấy, tự tiện rời đi. Tùy luôn miệng nói là vì anh ấy, nhưng thật ra chỉ là em không có đủ dũng khí cùng anh ấy đối mặt với khó khăn." Nghe vậy, Hạ Lâm Ngọc sắc mặt càng trầm xuống. "Cô bây giờ là đang giáo huấn tôi à?"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 Cô cũng chỉ là người ích kỷ mà thôi." Đào Khuynh thay đổi giọng điệu cười khổ. "Không sai, em rất ích kỷ, muốn cùng người mình yêu thích bên nhau cả đời, có cái gì là không đúng? Làm trái với tâm ý của mình rời đi, đổ lấy khổ sở của cả hai, cô không bao giờ nguyện ý ném thử lần nữa. Cái hôn không phải là chuyện hai người có thể quyết định, gia thế của nó với cô không tương xứng, cưới một người vợ vô sinh, sau này nó phải làm thế nào?"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 Mặc kệ, bọn họ có tiếp nhận hay không? Anh chính là muốn Đào Quỳnh. Tay anh hướng về bàn tay nhỏ bé, đỏ bé đang xương dày của Đào Quỳnh nắm thật chặt. Đào Quỳnh kinh ngạc nhìn anh, lỗ mũi đau xót. Là anh, thật sao? Anh luôn ở thời điểm khó khăn, hiền thân giải cứu cô. Cô không khỏi cảm giác mình giống như trong bộng. Đứa ngốc, ngay cả người yêu mình cũng không nhận ra sao. Hạ lâm đế thương tâm nhìn nước mắt của cô nhăn mày lại. Hạ Lâm Ngọc nhìn thấy em trai đột ngột xuất hiện, lên tiếng kinh hô. "Lâm Đế, làm sao em?" Cô nói cho nó biết, đôi mắt quét về phía Đào Khuynh, lạnh giọng hỏi. Hạ Lâm Đế liền trả lời. "Chuyện này không liên quan tới Đào Khuynh, là em tự bán ra." "Không ngờ lại nghe được sự thật khó tin này. Lúc trước chỉ cần anh nói tới Đào Khuynh, phản ứng của chị anh không phải lạnh nhạt thì chính là kích động, còn kiên trì không tin, bọn họ đã hợp lại, mới làm anh nghi ngờ." Nghĩa là trước kia Đào Khuynh Hành Sở kỳ lạ chính là từ khi chị gái anh theo cô đi bệnh viện. Như vậy, có lẽ chỉ biết Đào Khuynh Vô Sống. Hạ Lâm Đế nhớ hai người họ, mỗi khi nhắc tới đối phương đều có phản ứng cổ quái, lập tức hiểu ra. Khi anh biết chị gái về nước đã muốn cho hai người gặp nhau để tìm hiểu rõ chân tướng. Lúc nãy anh nhận được điện thoại của Từ Tri Uyển nói Đào Khuynh nhận một cuộc điện thoại, sau đó sắc mặt trở nên rất khó coi, vội vã xin nghỉ làm về sớm.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 Hạ Lâm Ngọc khẽ nhếch môi nhấn mạnh những lời này. "Như vậy đã đủ chưa? Chị rốt cuộc còn giống lý do này khống chế cuộc sống của em bao lâu nữa?" Anh lại lùng cười một tiếng, đã không cách nào chịu đựng được hành xử của chị. Hạ Lâm Ngọc nhăn mày trợn mắt nhìn anh. "Cái gì gọi là khống chế? Chị chỉ hy vọng em được hạnh phúc. Chị luôn là nói về em, không hỏi ý kiến của em, đã tự tiện làm chủ, bởi vì chị là chị của em. Cho nên cho dù bất mãn thế nào đi nữa, em đều nhận lại."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 "Khả tỏ được cùng người phụ nữ mình yêu ở bên nhau. Em không phải vì ý thức trách nhiệm đáng chê gì đó mới giữ cô ấy lại, cũng không vĩ đại như trong tưởng tượng của chị đâu. Không phải bất kỳ người phụ nữ nào khảo cũng có thể có được trái tim anh, bởi vì Đào Quỳnh là người anh muốn che chở cả đời, cho dù phải bỏ qua nhiều hơn nữa, anh vẫn sẽ yêu cô." Chứng kiến bộ dáng thân tình đó của anh, Hạ Lâm Ngọc từ từ dao động khẽ nói, "Yêu tính là gì?" Một ngày nào đó vì áp lực cuộc sống, hai người sẽ chỉ biết oán hận lẫn nhau. Nam nữ lui tới cứ nghĩ chỉ cần yêu nhau là đủ, nhưng hôn nhân không chỉ như thế, cho dù có yêu nhau nhiều hơn nữa, vì thực tế cuộc sống tình yêu sẽ có ngày tiêu tan đến mức hầu như không còn. Chỉ cùng có con, kết hôn rồi không hề oán hận sao? Anh trầm giọng hỏi, nhìn thấy sắc mặt chị gái trong nháy mắt trở nên xanh mét, tâm tình hết sức phức tạp. Anh vẫn cho là chị cùng anh rẻ tình cảm tốt đẹp. Bây giờ nhìn lại, hình như là không phải. Bởi vì biết cuộc sống hôn nhân không đơn giản, chị mới lo lắng tương lai của bọn họ sẽ vì chuyện không có con mà cãi vã. Anh cảm kích chị quan tâm, nhưng hoàn toàn không muốn chia tay với Đào Khuynh. Lâm Đế, đừng như vậy. Đào Khuynh vội vàng kéo tay áo anh, không muốn nhìn thấy chị em bọn họ tổn thương lẫn nhau, trong lòng cảm thấy đau đớn. Anh còn chưa nói gì, Hạ Lâm Ngọc đã mở miệng trước. Em vừa nói gì? Em muốn nói rằng Tình cảm giữa vợ chồng Dù có hay không có con Cũng không liên quan Tính cách mới là vấn đề Nếu vợ chồng không thương nhau Thì có con có lợi ích gì Anh không có ý tổn thương chị gái Chỉ hy vọng chị có thể hiểu Điều anh thực sự muốn nói là cái gì Nếu cố gắng mà vẫn không có con Em cũng sẽ chấp nhận Chỉ cần có cô ấy bên cạnh Hai người yêu thương, thấu hiểu nhau Đó mới là hạnh phúc mà em muốn Bà Quynh cảm động không thôi Thâm tình nhìn vào mắt anh Đó cũng là hạnh phúc mà em muốn." Hạ Lâm Ngọc thấy bọn họ nhìn nhau cười, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. "Chị thật sai lầm rồi sao? Chị, chị hy vọng em không phải chịu khổ." Tâm tình chị rất loạn, không có biện pháp buồn xu buồn xuống thành kiến. "Chị, em yêu Đào Khuynh." Thái độ của em kiên quyết như vậy, chị có thể nói gì đây? Coi như chị cổ hộ không chấp nhận cách nghĩ của em, cho nên chuyện này Chị sẽ không nói giúp cho em với ba mẹ đâu Hai Lâm Ngọc đã sức cùng lực kiệt Không muốn cùng em trai mà chị yêu thương đối nghịch nữa Nhưng cô cũng không muốn làm cho ba mẹ giả Tức giận Bọn họ so với chị còn cố chấp hơn Thiệt đối sẽ không đồng ý hai người kết hôn đâu Cô sẽ không phản đối bọn họ nữa Nhưng cũng đừng hy vọng xa vời Cô sẽ giúp Em cũng nói rồi Bọn họ không tiếp nhận đào khuyên Không sao cả Em yêu cô ấy là đủ rồi Đơn cha mẹ Gián Thành mặc dù quan trọng nhưng nếu là bọn họ khăng khăng không tiếp nhận cô, anh cũng không thể tránh được. Làm ba mẹ phát bực sẽ không có gì tốt, bọn họ sợ rằng sẽ bắt em tử chứ." Hạ Lâm Ngọc nghiêm giọng nhắc nhở. Đào Khuynh hiểu ý chị không khỏi kinh ngạc. "Không, là chuẩn bị khai trừ em." Hạ Lâm đế hếch mày. Thật sợ họ có thể làm như vậy. Nếu chị Lâm Ngọc đồng ý giúp đỡ, có lẽ tránh được tình huống xấu nhất. Đào Khuynh nhìn cô lòng như lửa đốt mỏ miệng. Chị Lâm Ngọc, Lâm Đế không thể vì em mà phải chịu liên lụy làm ơn. Tiểu Khuynh, cứ để anh xử lý. Giơ tay ôm bả vai Đào Khuynh, Hạ Lâm Đế nở nụ cười trấn an lo lắng của cô. "Nhưng anh không thể bởi vì cô mà bị đuổi ra khỏi công ty nha." "Tin tưởng anh, sẽ không có chuyện gì." Anh ôm cô vào lòng nhẹ giọng bảo đảm, mà Đào Khuynh gián lên lồng ngực anh, kìm nén nước mắt sắp tràn mi. "Em hiểu rồi, em tin tưởng anh."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 Sự lo lắng của cô là vô ích. Mới đầu cha mẹ Hạ Lâm Đế đích xác là muốn lấy chức vị tổng giám đốc uy hiếp anh, nhưng không cho bọn họ ra tay, Hạ Lâm Đế đã bãi công trước. Tổng giám đốc không đi làm, công ty Hắc Loan lập tức hỗn loạn, tất cả cổ đông đều rối rít quan tâm, để tránh cho khủng hoảng lan rộng, hai người chỉ có thể thỏa hiệp. Anh đã sớm biết, cha mẹ không có cách bắt buộc anh, có phải hay không? Đào Khuynh bưng hai chén cà phê từ trong phòng bếp đi ra phòng khách tò mò hỏi. "Cái gì?" Hạ Lâm Đế đang làm việc trên laptop, ngẩng đầu lên, nhận lấy cà phê trong tay cô, uống một ngụm. "Ngon lắm. Đây là loại cà phê anh yêu thích, đây nghe là hấp khẩu vị." Đào Khuynh khẽ mỉm cười. "Anh biết ba trai không thể thua lại trước vị của anh, mới chẩn định như vậy phải không?" Cô ngồi lên ghế sofa lông, đầu dựa vào vai anh. "Là anh tin tưởng thực lực của mình." Hạ Lâm Đế đặt ly cà phê trong tay xuống, vuốt ve tóc cô, giọng nói bình thản. "Có ý tứ gì?" Đào Khuynh không hiểu, ngơ ngác nhìn anh. "Anh không phải là người dễ dàng bị thay thế như vậy." Anh ấn nhẹ chóp mũi của cô cười trả lời. "Thì ra là ý này." Cô tán thành gật gật rồi lễ tay gõ gõ đầu. "Đúng vậy, em đã lo lắng quá mức, thậm chí đã quên mất người yêu em có bao nhiêu lợi nhiều lợi hại. Một tay anh đem công ty Hách Luân phát triển lớn mạnh như vậy,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 Anh bày tỏ mình thật lòng yêu Đào Khuynh, không phải cô không cưới mới là bọn họ yên lòng, anh không thể khiến khiến cô âm ức nữa. Đào Khuynh nghĩ đến cha mẹ từng vì cô mà lo lắng khổ sở, không khỏi cảm thấy chua xót. Bà nói, tùy ý em, cha mẹ đều ủng hộ cô, chỉ hi vọng cô được hạnh phúc. Nghĩ đến đây, cô càng cảm thấy mình thật bất hiếu, cổ họng sưng lên một cỗ khổ sở. Nghe giọng nói cô nghẹn ngào, Hạ Lâm Đế đưa tay ôm lấy cô.